Các bạn đang nghe đọc truyện trên website lạchùngcóc.com, cộng đồng audio miễn phí, bộ truyện Phong Ma Yến Tước, tập 46, Mã Như Long. Trong một ngôi đạo quán ở ngoài thành Lạc Dương, một lão già đạo sĩ trong chừng khoảng hơn 60 tuổi ngồi trên ghế thái sư. Đứa tiểu đạo đồng bên cạnh, răng trắng mắt sáng, trông rất dễ coi. Nó đang bưng chán trà dân cho ông ta, cung kính nói, Mã đầu, mời ngài dùng trà. Mã đầu, đón lấy chén trà, xua tay bảo tiểu đạo đồng lui xuống. Sau khi chung quanh không còn ai, mới nói chuyện với Mã Vân. Chuyện của Mã Lôi còn thấy thế nào? Cần phải dừng lại. Mã Vân nói, Sư phụ, Mã Giamôn chúng ta là một trong tứ đại môn phái. Sư huynh làm như vậy quả thật là đã vượt quá giới hạn. Phạm phải cấm kỵ trên giang hồ Đến lúc đó Ngộ nhở trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người Bị trường xuân hội, cái bàn đồng loạt tấn công Mã gia môn chúng ta cũng sẽ rất là phiền phức Huấn hồ Sư huynh nhúng tay vào những cái chuyện buồn bán tán tận lương tâm Mã gia môn tuy là môn phái lừa đảo Nhưng thanh danh rất tốt Sư huynh làm vậy sẽ làm tổn hại đến danh dự của chúng ta trên giang hồ. Đây là cách gìn của con. Còn thắng huyết như thế nào thì vẫn xin sư phụ người đưa ra quyết định. Mã đầu nghe xong khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi Chuyện này ba còn phải suy xét thêm. Các con đều đã lớn cả rồi. Cũng không thể làm lôi tử mất hết mặt mũi được, có phải không? Con cũng biết sư phụ suy nghĩ thế nào rồi đó. Ba nuôi lớn Lôi Tử và Tiểu Vũ. Nhưng đứa đồ đệ mà sư phụ ân ý nhất chính là con. Ta vốn muốn truyền vị trí mã đầu này lại cho con, nhưng con lại không hề hấn thú, cũng không muốn tranh chấp với Lôi Tử. Lôi Tử ngày nay trở nên như vậy, Con cũng có một phần trách nhiệm không thể xem nhẹ. Nói cho cùng, không ai kiềm chế nó. Nó nhất định sẽ không kiêng nể gì cả. Sư phụ à, còn vốn dĩ đã thích Vân Du Tứ Hải rồi. Ơn đền oán trả, nhân sinh phóng khoáng mới là cuộc sống mà con mong muốn. Mã Vân nói. Mã đầu cười bảo. Cái tên tiểu tử, tử thối này, đừng đem mấy cái lý do vớ vẩn ra mà lấp liếm với ta. Có ai nói Mã đầu nhất định là phải ở lì trong đảo quán này đâu chứ? Phải rồi, cái việc truy sát đó, con có suy nghĩ gì không? Có từng nghi ngờ là hành vi của Mã Lôi không? Chưa từng hoài nghi, Mã Vân khẳng định chắc chắn. Sở dĩ con vội vàng đào tẩu khỏi phủ tế Nam Đó là vì con phá hoại chuyện làm ăn của không ít người Chắc chắn sẽ bị người ta ghi hận Kẻ muốn giết con nào chỉ có một hai người Thủ hạ của sư huynh rất là đông Không thể nào có chuyện gì cũng phải đích thân làm lấy Lại rất có khả năng bị kẻ khác dối trên gạt dưới Đến lúc đó bọn chúng mạo hiểm giết con rồi đổ trách nhiệm cho số đông thì e rằng sư huynh cũng không làm gì được. Nhưng, nếu sư phụ nói lôi sư huynh bày mưu đặt kế, phái người giết con, thì con quyết không dám tình. Bọn con là sư huynh đệ, đánh gãy xương thì vẫn còn liền gân. Kể cả sư huynh có hận con đến mức muốn giết con đi cho rảnh nợ, thì cũng tuyệt đối không làm như vậy đâu. Mã đầu nhìn Mã Vân bằng ánh mắt đầy vẻ tán thưởng và khen ngợi. Về lát sau mới nói, Sư phụ không nhìn lầm con Vậy theo con thì rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mã Vân thoáng ngập ngừng rồi đáp Bên trong chuyện này có vẻ khổ quái Nếu là thú hạ của sư huynh E rằng không lấy đầu ra nhiều tiền như thế mà mời được đắc ý môn Kể cả chúng có ngần ấy tiền Thì đắc ý môn cũng không nên hồ đồ đến mức trở thành kẻ thù của chúng ta Căn bản không đáng Rèn điểm này đã thấy là không hợp lẽ thường rồi. Rốt cuộc đó là thấy tiền nỗi lòng tham mà trở nên hồ đồ. Hay là bọn chúng tự tin thái quá. Cho rằng có thể làm xong chuyện mà quỷ thần không biết. Con thật sự chưa nghĩ thông. Nhưng kẻ muốn giết con thì chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn giết con thôi đâu. Mã đầu phá lên cười ha hả. Vậy mới nói... Đối thủ đã nghĩ con quá đơn giản, nghĩ ta quá đơn giản, mà nghĩ Mã Gia Môn chúng ta cũng quá đơn giản rồi. Ta đoán lúc này thì chúng muốn giết con, chính là để cho Mã Gia Môn chia rẽ. Nếu con bị giết, ta chắc chắn sẽ nghi ngờ Mã Lôi. Lâu. lâu gần trong lòng sẽ nảy sinh khúc mắt, Người bên dưới cũng sẽ có lời ra tiếng vào. Đồng thời, lòng người ngủi lạnh, đề phòng lẫn nhau. Cột diện đoàn kết của Mã Gia Môn sẽ theo đó mà tan vỡ. Mã Gia Môn mất đi một viên đại tướng như con. Vốn dĩ là đã tổn thất rồi. Nếu con không chết, vậy thì vỡ kịch này sẽ càng hay ho hơn. Con và Mã Lôi nhất định sẽ như nước lửa, đấu đá lẫn nhau, không thể dừng lại. Đối thủ ra tay ngay sau khi con quấy rối việc làm ăn của Mã Lôi. Nếu phán đoán theo lẽ thường, thì ai cũng nghi ngờ là Mã Lôi cả. Con nói xem, góp cuộc là có thể là ai chứ? Sư phụ cũng không đoán được. Hời! <cười> Có lẽ đợi sư huynh bắt bọn sát thủ kia về Thì chân tướng sẽ rõ ràng thôi Mã Vân thở dài nói Mã đầu cười bảo Bà đoán Mã Lôi tuyệt đối Không bắt được tên nào còn sống đâu Cảy cả bắt được Thì cũng không hỏi được gì Không tin hả Chúng ta cứ chờ mà xem Đồi Ngoại Long ở Nam Cương Vùng đất của Bậc Hiền Nhân thời xưa này Lẽ ra phải tỉnh lặng, yên ắng Xong lại bị mấy thất ngựa sầm sập la qua phá vỡ bầu không khí thanh tịnh Đại ca, đám người mãi ra môn muốn đuổi tận nhiết tuyệt chúng ta đó. Sớm biết như vậy, vụ làm ăn này bao nhiêu tiền chúng ta cũng không nhận. Tên Lão Tam lúc trước dương súng bắn lén nói. Lão Nhị lầm bà lầm bầm. Đã vào đắc ý môn, ngươi còn có thể quyết định nhận hay không nhận việc à? Tên Đại ca quốc một roi. Con người bị đau lại guồn chân chạy nhanh hơn. Hắn tranh thủ nói, Bớt nói đi, Cẩn thận trồng trành lại cắn phải lưỡi đấy. Chạy được đến Hồ Bắc, Ác sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Lần này, Nhóm mai phục ở Hạng Thành tổng cộng có hơn 20 người. Thái Hàng Lục Hùng đã bị bọn Mã Vân giết chết. Sau đấy, Bọn chúng truy kích đụng phải người của Mã Gia Môn. Hai bên lập tức lao vào ác đấu. Nơi này là địa bàn của Mã Gia Môn. Có câu, rồng dữ không ác được rắn nhà. Huấn hồ, người ta đâu phải là rắn, mà là rồng ở đất này. Người mãi gia môn đông, ngựa khỏe, súng tốt, giao đấu chẳng được bao lâu, đám người của đất Y môn, kẻ chết, kẻ chạy trốn, tứ tán. Có mấy tên bị vây khốn, xong bọn này cũng rất cứng cõi, liền tự tử ngay tại chỗ. Bọn chúng hiểu rõ, nếu rơi vào tay người mãi gia môn, chắc chắn là sống không bằng chết, chi bằng chết luôn tại đây cho sẵn khoái. Ba tên này may mắn thoát ra được, liền dựa theo giao ước từ trước, đi đường Nam Dương, rút lui về Hồ Bắc. Có điều, người của Mãi Gia Môn đuổi rất rác, mấy lần suýt nữa đã đuổi kịp. Ba bọn hắn như lũ chó nhà có tan, bị người ta đuổi chạy hồng học, bỏ hết cả mặt mũi bất chấp mệt mỏi. Bỗng nhiên có tiếng súng vang lên loạn xạ, ba bọn hắn lần lượt nhã lăn xuống ngựa. Tên lão nhị còn bị mắc vào bàn đạp yên cương bị kéo đi một quảng xa. Vang đường, có một đám người bước ra, cắt đầu bọn chúng, sau đó không nói không rằng, quay người bỏ đi luôn. Chừng thời gian thấp hết một nén hương sao, người mãi ra môn lần theo tiếng súng đuổi tới. Trước mắt, chỉ còn lại ba cái xác không đầu. lưu đại ca, nói chuyện thiên lệch quá, ai bảo nữ nhân được hưởng thanh nhàng. Tiểu lục ngâm nga một đoạn dự kịch trong rất ra gián, là một hình thức ca kịch dân gian ở vùng Hà Nam, Trung Quốc. Diệp Lam mặc áo sườn xám, đung đưa cặp đùi trắng muốt ngồi trên ghế vỗ tay cười nói Ê, hát cũng khá thật đấy. À, phải rồi, tiếp theo đây chú em định làm thế nào? Ủa, vậy còn chị? Mạnh tiểu lục khỏi ngược lại. Diệp Lam ngẩn người trầm tư một hồi lâu rồi nói Chắc là vẫn đi theo hổ phong Đi lại trên trang hồ thôi Nhưng thế dẫu sao Cũng không phải là ghế lâu dài đúng không Mạnh tiểu lục thử dò hỏi Chị cũng không thể là một kẻ lừa đảo Cả đời được đúng không Diệp Lam mỉm cười nói Dưới ngầm trời này Không phải là người gặt ta ta gặt người hay sao Những người khác Thì có khác gì với lừa biệp hay không Lượng điệu này Mã Văn cũng từng nói rồi Ý tôi là cầm tay một người Cùng chàng già đi Giúp chồng dạy con, nương tựa lẫn nhau. Đây mới là chốn về của một người con gái chứ. Mạnh tử lục ngớt mắt lên nhìn trộm Diệp Lam, sợ cô không vui. Diệp Lam nhảy giận lên, chỉ tay vào mạnh tử lục. Ê, cả ngày nói nhăn nói cụi không thôi. Làm kẻ lừa đảo có gì không tốt chứ. Chỉ cần giữ được giới hạn trong lòng mình là được. Cậu nói xấu bọn lừa đảo ở đây, ngay trong mãi gia môn. Lại còn nói trước mặt người của phong môn nữa. Là muốn sống nữa hay không? Ủa? Mà thằng nhóc này có phải đã lớn rồi thì phải. Chị đây phải dơ tay cao lên mới trỏ được vào cậu đấy. Mạnh Tiểu Lục nhìn rõ gương mặt đỏ bừng bừng của Diệp Lam. Bỗng nhiên ôm chầm lấy eo cô, mặc kệ hết thảy, hôn hít loạn xạ. Diệp Lam khẽ vùng vẫy mấy cái, cơ thể liền mềm nhũng ra. Cặp môi nóng bỏng, đầu lưỡi mềm mại, mùi hương toát ra từ cơ thể Diệp Lam. Tất cả những điều này khiến quả tim Tiểu Lục ngứa rang lên. Hệt như bị máy tóc xỏa có dịp Lam cọ vào người vậy. Diệp Lam, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị. Đợi tôi trả thù xong, chúng ta sẽ cùng trở về Bắc Kinh nha. Sau đó mở một cái tiệm, cùng nhau cố gắng, sống thật vui vẻ sôi nổi. Vậy có được không? Tiểu Lục nói. Diệp Lam hơi do dựng ngập ngừng thật lâu, tự như muốn tìm ra một cái cớ, rồi nói. Tiểu Lục, tôi lớn hơn cậu nhiều đó. Sợ cái gì chứ? Mạnh Tiểu Lục lại ôm chặt lấy dịp lam, hôn lên môi cô. Hai người dịch dần về phía giường. Đột nhiên có người ho khẽ một tiếng. Sau đó rảo chân lùi nhanh ra ngoài. Mạnh Tiểu Lục ngoảnh đầu lại nhìn qua cửa sổ. Gà phát hiện người đứng bên ngoài là Trương Lập. Bèn bực bội nói. Sao chỗ nào cũng thấy ông anh thế? Không trách ta được. Đang giữa ban ngày ban mặt. Với lại, ai bảo chúng mày không đóng cửa chứ? Trương Lập cũng không chịu kém cạnh đáp trả. Chuyện khác không nói, chứ cái tên Tiểu Lục này chính là dạng ai gặp cũng thích. Nhiều người đều cảm thấy gã thú vị và hay ho. Muốn thân gần tới gã, nói theo lời mã văn là khí chất của Tiểu Lục trời sinh đã là kẻ ăn cơm giang hồ rồi. Lại chẳng mới có mấy ngày, Trương Lập tuổi tác hơn xa mạnh Tiểu Lục đã trở nên thân thiết với gã. Gặp nhau là mắng mỏ cãi vả loạn xạng, Nhưng hai bên đều hỉ hả Quả thật khiến người ngoài không thể hiểu nổi giao tình giữa bọn họ Mạnh tiểu lục và dịp lam đỏ mặt ra khỏi phòng Trương Lập cười khì khì nói <cười> Được đấy tiểu lục Dịp đại tiểu thư nhà bọn ta bị chú mày cướp về tay rồi Hai đứa bọn bay cứ đầu mày khúi mắt Ta đây đã đoán ngay là có chuyện mà Thật không ngờ quá là thật Được rồi được rồi lão Trương Không nghiêm túc được à Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mạnh tử lục hỏi. Trương Lập gãi đầu cười cười. Đừng có trút giận lên người ta chứ. Oan có đầu nợ có chủ. Chuyện này không thể trách ta được. Là mã đầu truyền tin muốn gặp mặt mấy người chúng ta đó. Bọn họ lại đi gọi Phó Thượng Vân và Đỗng Di. Cũng được người của Mãi Gia Môn sắp xếp cho ở chung trong một ngôi nhà lớn kín cổng cao tường. Lên xe đi về phía ngoại ô. Chẳng mấy chốc họ đã đến một đảo quán thanh tỉnh. Xuống xe lên núi, dọc đường, Tiểu Lục cứ liếc ngang ngó dọc, cảm thấy nơi này yên tĩnh lạ thường Phó Thượng Vân nói Bốn phương tám hướng đều có không ít người mai phục Trọng địa nơi mã đầu cư trú quả nhiên là thập diện mai phục phòng vệ nghiêm ngặt Tiểu Lục, lát nữa đi vào nói năng phải thật cẩn thận đấy Mấy người vòng qua đại điện, đi vào giang phòng ở phía sau Chỉ thấy Mã Văn và Tiết Đông Bình đang nói chuyện với một đạo sĩ già. Nhìn bộ dạng cung kính của họ, không cần phải nói, cũng biết người này chính là Mã Đồng. Mã Đồng nhìn cả bọn mỉm cười. Ừm... Uhm. Ta là Mã Như Long, gia chủ của Mã Gia. Tham kiến Mã Đồng. Cả bọn nhắc tề hành lễ. à Vết thương của tiểu phó đã đỡ hơn chút nào chưa? Mã đầu hỏi Phó Thượng Vân ngẫm người, vội vàng chắp tay nói Đà tạ, mã đầu quan tâm Đã không còn trở ngại gì nữa rồi ạ Mã đầu hiền hòa gật đầu ừ. Động gân cốt phải mất mấy trăm ngày Cậu phải chú ý dưỡng thương Thế này đi, trương lập thấy không? Phó Thượng Vân đã bị thương rồi, thì cậu phải ra sức thôi. Ngày mai, cậu cùng với Mã Phúc nhà chúng ta đi một chuyến. Có lẽ sẽ ra được tung tích của bọn Khương Khang cũng nên. Chuyện này đa tạ Mã Đầu. Hiển nhiên, Tây Béo Tiết Đông Bình cũng không biết thông tin này. Sau một thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi thì không kìm được vui mừng nói. Mã Đầu tẩm tỉnh ừ Mã Gia và Phong Môn xưa nay quan hệ rất tốt Nhiều người cũng là bạn bè với nhau Khi nào trở về, cậu cứ nói với Phong Phương Về sao những chuyện này thì cứ tìm đến ta là được Mặc mũi với không mặt mũi cái gì chứ Đều là hạng người bước một chân xuống lỗ cả rồi Quen nhau nửa đời người gì mà không mở miệng ra được. Phong môn các cậu ngại không thể giống trống phất cờ truy tìm khương khang. Nhưng mã gia môn của chúng ta thì không sao hết. Chuyện này thì ta sẵn lòng giúp đỡ. Phần là vì lão phong Vương Còn một phần nữa chính là... Mã đầu ngưng lại, chỉ tay vào mạnh tiểu lục rồi nói tiếp. Chỗ yếu là về cáo đại Mạnh Tếu Lộc. Lão gia, sao lại nói thế ạ?" Mạnh Tếu Lộc cung kính hỏi. Mã Đồng cười ha hả nói: <cười> "Bểu Tử này vừa nhìn là đã biết hạng tinh quái rồi. Vừa nãy ba người chúng ta chỉ toàn nói về cáo quái thôi. Phao lẻ thường, lừa đảo tìm lừa đảo báo thù." Nói ra ai cũng cảm thấy tức cười. Nhưng người Mã Gia Môn nói là làm. Mà Mã Vân là trưởng lăng sứ của Mã Gia Môn chúng ta, Lại càng phải quan trọng chữ tính. Vì vậy, lời hứa của nó cũng chính là lời hứa của ta. Mã Gia Môn sẽ toàn lực giúp cậu. Chỉ có điều cậu bé... Cậu có muốn gia nhập mã gia không? Ta để cậu bắt đầu từ vị trí mã đạn. Đi theo mã vân. Đến lúc đó, huynh để hai người cũng tiện thân cận nhiều hơn. Người già thì tinh, mà ma già thì linh. Mã đầu là hạng người nào? Vừa nhìn đã nhận ra tiểu lục là kẻ thông minh, tính cách khoáng đạt. Gã và mã vân quen nhau không tính toán. Hai huynh đệ vừa gặp nhau như đã thân thiết từ lâu, cực kỳ có duyên phận. Ngày sau, tình cảm của bọn họ dần dần sâu thêm, đối xử chân thành, hỗ trợ lẫn nhau hết sức ăn ý. Mạnh Tiểu Lộc mới bước vào giang hồ đã liên tiếp tung ra kỳ chiều, chứng tỏ gã là nhân tài đầu óc nhanh nhạy. Tính cách khôn khéo lại ghét ác như thù, lúc gặp cường địch cũng không chịu bỏ trốn một mình, điều này so với Tắc Phong hơi cẩn trọng, nhút nhát của ông ta ngày xưa có thể nói là cực kỳ quý báo. Khi đứng trước sự lựa chọn sinh tử, thế mới gọi là bản sắc thật, dũng cảm thật. Mạnh tử lục rất có nghĩa khí, đây là điểm mà mã đầu xem trọng nhất ở gã. Mã lôi được một tay mã như lông nuôi nấng trưởng thành. Ông ta đã quá hiểu tính cách của y. Trong mắt mã như lông, mã vân mới là sự lựa chọn thích hợp nhất để kế nhiệm vị trí mã đầu của ông ta. Nếu mạnh tử lục có thể gia nhập mã gia môn, thêm 2-3 năm nữa, Mã Như Long sẽ đề bạc gã thành một trong bát tuấn mã. Đến lúc đó, Mạnh Tiểu Lục nắm giữ quyền lực nhất định nảy sinh xung đột với mã lôi. Không có mâu thuẫn thì mã đầu cũng sẽ tạo ra mâu thuẫn. Mà một khi đã có người huynh đệ Mạnh Tiểu Lục này dính dáng vào, Mã Vân nói không chừng sẽ không thể đặt mình bên ngoài cục diện được nữa. Đồng thời, Mạnh Tiểu Lục còn là trợ thủ đắc lực của Mã Vân, có thể trở thành hậu thuẫn vững chắc nhắc cho Mã Vân về sao. Theo lẽ thường, Mạnh Tiểu Lục hẳn sẽ không từ chối Mã Gia giúp gã tìm kẻ thù Đại ca tốt của gã Mã Vân Cũng là người của Mã Gia Mà lúc này cha mẹ gã đều đã qua đời Tứ cố vô thân không nơi nương tựa Nhưng Mã Đầu không thể ngờ Mạnh Tiểu Lục lại lắc đầu Đa tạ Mã Đầu khất nhắc Được Lão Gia coi trọng Tôi tôi thật sự vô cùng cảm kích Ngài giúp tôi truy bắt kẻ thù Tiểu Lục lại càng muôn chết Cũng khó mà báo đáp nổi Nhưng chuyện gia nhập mã gia môn, tiểu lục khó mà tuân lệnh được. Tại sao? Cậu khinh thường không muốn làm một nơi lừa đảo sao? Câu trả lời nằm ngoài dữ liệu, khiến mã đầu không khỏi có chút bực bội.